đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhậm Ngã Hành nói: Có gì đâu mà tính sao đây? Giáo đồ, Nhật Nguyệt thần giáo của lão phù có rất nhiều các vị có bản lĩnh thì cứ đi tìm giết Tam tên cho hả dạ Phương chứng nói a di đà Phật Giết người bừa bãi Càng thêm tội nghiệt Tạ thi chủ Trong tam người Bị nhậm thi chủ giết hại Có hai vị là môn hạ của quý phái. Tạ thi chủ nói xem Nên tin sao đây Tả lãnh thiền chưa trả lời Thì nhậm ngã hành đã cướp lời Nói Người là do lão phù giết Tại sao phương trưởng lại đi hỏi người khác Nên tính sao mà không hỏi lão phù? Nghe giọng nói của Phương Trượng Thì dường như các vị muốn ý đông người Mà giết ba người lão phù có phải không? Phương chứng nói Làm sao dám? Có điều nhậm tiên sinh tai suốt giang hồ Từ đây sinh thêm lâm chuyện Chỉ e sẽ có vô số người Bị tan mạng dưới tay của nhậm tiên sinh Lão nạp có ý Mong ba vị Nàng lại tệ tự tôn kinh lễ Phật Để cho văn hộ được thay bệnh Ý của bà gì như thế nào? Nhậm ngã hành ngẩng mặt lên trời cười to rồi nói <cười> hay lắm hay lắm Chủ ý này thật là cao minh Phương chứng lại nói tiếp Lệnh ai trụ chân ở hậu sơn ít tệ tự Bán tự từ trên xuống dưới Đôi vị tiểu thừa càng thêm lệ kinh Cung phụng đầy đủ, không thiếu thứ gì Lao nạp muôn giữ lệnh ai không phải để bao thù cho đệ tử của bổn phai đã chết Ôi, hoàng hoàng tường bao, biết đến bao giờ Đâu phải là hành động của đệ tử Phật môn. Phai thiêu lầm, có mấy tình đệ tử bị lệnh ai hạ thủ Cũng là nghiệp bao kiếp trước Nhưng, những nữ thí chủ sát nghiệp quá nặng Động chút là giết người. Nếu ở tệ tự tu tầm dưỡng tính, thì rất có lợi cho mọi người. Nhậm ngã hành cười nói. <cười> Nếu nói như vậy, phương trưởng đại sư đã có hảo ý. Phương chứng nói. Đúng vậy. Nhưng chuyện này lại dẫn đến cuộc phong ba trên trông Giang hồ. Đó là chuyện mà lão nạp không ngờ tới. Hơn nữa, ngày trước khi lệnh ai... Công lệnh hồ thiếu hiệp đến chùa cầu cứu. Lệnh ai nói rằng, Chỉ cần Lão Nạp chịu cứu tinh mệnh của lệnh hồ thiếu hiệp, Thì lệnh ai can tâm tình nguyện, Đền mạng đã giết hại đệ tử của bốn tự. Lão Nạp nói, Đền mạng cũng không cần, Nhưng lệnh ai phải ẩn cư trên núi thiêu thất. Lão Nạp chưa cho phép, Thì không được tự tiện xuống nuôi. Lệnh ai liền nhân lợi Nhầm tiểu thư, Lao nạp nói có đúng không? Doanh Doanh đáp khẽ. Dạ đúng. Lệnh Hồ Xuân nghe chính miệng phương chứng đại sư nói đến tình cảnh Doanh Doanh cổng mình lên núi cầu cứu. Lòng chàng rất cảm động. Tuy chuyện này đã nghe nhiều người nói qua rồi, nhưng bây giờ lại nghe phương chứng đại sư nói ra và Doanh Doanh thừa nhận. Chàng không khỏi xa lệ Dương Thương Hải cười nhạt nói <cười> Coi vậy mà cũng có tình có nghĩa ghê Nhưng đáng tiếc nhân phẩm của lãnh hồi sung quá tệ Ngày trước ở trong thành hành dương Hắn đang ngủ với kỹ nữ Bần đạo đã tận mắt trông thấy Hắn phụ bạc tấm ân tình Của nhậm đại tiểu thư rồi Hướng dẫn thiên cười hỏi Dư <cười> quan chỗ Ở trong kỹ viện tận mắt thấy Vậy có nhìn lầm không? Dư Thương Hải đáp Sao mà nhìn lầm được hướng Vấn Thiền nói khẽ Dư quan Chủ Thì ra Dư quan Chủ cũng khoai trời món đó Ít thích dông như tại hạ vậy Trong kỷ viện đó Dư quan Chủ thích anh nào nhất Tương Mạo Ả cũng đẹp chứ Dư Thương Hải tức giận quát lên Thôi lắm Thôi lắm hướng Vấn Thiền nói Thơm lắm Thơm lắm chứ Phương chứng nói, Nhậm tiên sinh, các vị ẩn cư trên núi thiêu thất, mọi người hoa địch thành bạn. Chỉ cần ba vị không rời núi thiếu thất một bước, thì lao nạp đảm bảo không ai giam đến gây chuyện thị phi với ba vị. Từ đây, chúng ta vui hưởng thành tịnh, hay không phải là chuyện đang mừng hay sao? Lệnh Hồ Xuân nghe phương chứng đại sư nói vô cùng thành thực. Hắn thầm nghĩ Vị cao tăng Phật môn này Không hiểu thế tục Cứ lấy lòng dạ của mình Mà đo lòng dạ người khác Ba người này Giết người không gây tay Mà lão muốn họ tự nguyện Giam mình trên núi thiếu thất Thì thật là một ý tưởng la đời Nhậm ngã hành mỉm cười nói <cười> hậu ý của phương trưởng Muốn cho em đẹp môi bề Tại hạ nên tuân lệnh mới phải Phương chứng vui mừng nói Vậy thì thi chủ đã tình nguyện ở lại nuôi thiêu thất ừ nhậm ngã hành nói đúng vậy phương chứng lại vui mừng nói lão nạp sẽ bày tiệc quan đại từ nay về sau ba vị là khách quý của chùa thiêu lầm nhậm ngã hành nói nhưng nhiều nhất bọn tại hà chỉ có thể ở lại ba giờ còn lâu hơn thì không có được phương chứng cất giọng nói ba giờ thì làm được gì nhậm ngã hành cười nói tại <cười> hạ vốn cũng muốn ở lại thêm mấy ngày cùng với các vị bằng hữu chuyện trò nhưng cái tên của tại hạ đã không tốt đẹp rồi thì tại hạ không thể làm khác đi được phương chứng ngạc nhiên nói lão nạp không hiểu tại sao cái tên lại có liên quan với thi chủ nhậm ngã hành nói họ của tại hạ không hay mà tên cũng không tốt tại hạ đã là họ nhậm mà tên lại là ngã hành Nếu sống biết như vậy, năm xưa gọi là nhí hành thì đỡ hơn nhiều. Bây giờ đã gọi là ngã hành, thì cứ để mặc cho cái tính của mình thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi. Phương chứng Phật ý nói. Thì ra nhóm tiên sinh nói giỡn với lão nạp. nhậm ngã hành nói. Không dám, không dám. Trong những cao nhân đương thời, lão phù không phục không được mấy người. Tin đi tính lại, chỉ có ba người rưỡi. Trong đó đứng đầu là Đại Hòa Thượng. Ngoài ra còn có ba người rưỡi. Lão phù không phục chút nào. Lão nói mấy câu này rất thành khẩn. Tuyệt không có ý mỉa mai. Phương Chứng nói. a gì đà Phật. Lão nạp không dám nhận. Lệnh Hồ Xuân nghe lão nói trong những bậc cao nhân đương thời. Lão chỉ khâm phục ba người rưỡi. Và không khâm phục ba người rưỡi. Thì hắn rất lấy làm kỳ. Hắn rất muốn lão cho biết, ngoài phương chứng đại sư thì còn có ai nữa. Một người cất giọng sang sảng hỏi, Nhậm tiên sinh, tiên sinh còn không phục những vị nào nữa. Vừa rồi, phương chứng chỉ mới giới thiệu với nhậm ngã hành đến vợ chồng nhạc bất quần, thì hai bên liền tranh biện không thôi. Những người còn lại, đại sư chưa kịp giới thiệu. Lệnh hồ sung nghe tiếng thở ở phía dưới, biết bọn phương chứng tổng cộng có 10 người. Ngoài phương chứng đại sư, sư phụ, sư nương, xung hư đạo trưởng, tả lãnh thiền, thiên môn đạo trưởng, dư thương hải Còn có ba người nữa Nghe giọng nói oan oan của người này, chàng không biết là ai Nhậm ngã hành cười nói <cười> Xin thông cảm, các hạ không có ở trong đó Người đó nói Tại hạ, làm sao dám so bị với phương chứng đại sư Đương nhiên là nhậm tiên sinh không phục rồi Nhâm Ngã Hành lại nói Trong ba người mà Lão Phu không phục Thì các hạ cũng không có Các hạ luyện thêm ba mươi năm công phu nữa Thì có lẽ sẽ được liệt vào hàng Người Lão Phu không phục Người đó lặng thinh không nói Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ Thì ra muốn làm cho Lão không phục cũng không dễ Phương Chứng lại nói Lời nói của nhậm Tiên Sinh thật là khác người Nhâm Ngã Hành nói Đại Hòa Thượng, Hòa Thượng có muốn biết người Lão Phụ không phục mà không phục là những ai không? Phương Chứng Đại Sư nói Lão Nạp đang muốn nghe lời cao luận của thi chủ đây Nhâm Ngã Hành nói Đại Hòa Thượng, Hòa Thượng nghiên cứu tinh thầm dịch cân kinh Nội công đã đạt đến mức qua cảnh tấm lòng tự bị kiêm nhượng Không giống tính kiêu ngạo hung hăng của Lão Phụ Nên xưa này Lão Phụ rất không phục Phương Chứng Đại Sư nói lão nạp không giam nhận nhậm ngá hành lại nói những người mà lão phụ không phục hơn đại hòa thượng là nhân vật đệ nhất võ lâm đương thời đông phương bất bại người cướp ngồi giáo chủ nhật nguyệt thần giáo của lão phụ mọi người ồ lên một tiếng rõ ràng không ai ngờ được may mà lệnh hồ xung kìm được sự ngạc nhiên chàng nghĩ lão bị đông phương bất bại hãm hại cầm tù trong nhiều năm đương nhiên lão hận thấu xương Nào ngờ lão lại nói rất khâm phục đông phương bất bại. Nhậm ngã hành lại nói Lão phù gió công đã cao, tâm tư lại nhạy bén hơn người Nên cho rằng khắp thiên hạ không ai can cự nổi Không ngờ lại bị đông phương bất bại xỏ mũi suy tàn mạng ở dưới đây Tây Hồ, dính viễn không thoát được Nhân vật đông phương bất bại lợi hại như vậy Lão phù không khâm phục hắn sao được Phương chứng nói Nói cũng phải nhậm ngã hành lại nói vị thứ ba mà lão phụ khâm phục là cao thủ tuyệt đỉnh của phái hoa sơn đương thời lệnh hồ xuân lại rất ngạc nhiên vừa rồi lời nói của lão không nể nang nhạc bất quần chút nào nào ngờ lòng lão lại khâm phục nhạc bất quần mới là kỳ nhạc phu nhân nói nhậm tiên sinh không cần phải đưa ra phản ngữ để châm chích người khác nhậm ngã hành cười nói <cười> nhạc phu nhân phu nhân tưởng lão phù nói đến tôn phu ạ hăng còn kém xa lắm người mà lão phù không phục là phong thanh dương phong lão tiên sinh kiếm thuật thần thông kiếm thuật của phong lão tiên sinh cao minh hơn lão phu nhiều nên lão phu thành tâm khâm phục chứ không phải giả bộ đâu phương chứng hỏi nhạc tiên sinh chẳng lẽ phong lão tiên sinh còn sống trên đời ư nhạc bất quần đáp mấy chục năm về trước phong sư thúc đã quỳ ẩn bổn môn không biết tin tức gì phong thái sư thúc lão nhân già còn sống ở trên đời thì thật là đại hạnh cho bổn môn nhậm ngã hành cười nhạt nói <cười> phong lão tiên sinh là người phạt kiếm tông nhạc tiên sinh thì ở phe khí tông hai phe kiếm tông và khí tông phái qua sườn xưa này không đổi trời chung phong lão tiên sinh còn ở trên đời thì làm sao có thể coi là đại hạnh cho tiên sinh được Nhạc bức quần bị lão nói móc mấy câu trắng trợn như vậy nên lặng yên không đáp. Lệnh Hồ Xuân sớm đoán được nhân vật Phong Thanh Dương là người phe kiếm tông của bổn phái. Bây giờ nghe Nhậm Ngã Hành nói mà sư phụ cũng thừa nhận. Vậy thì chuyện này đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhậm Ngã Hành cười nói. <cười> Tiên sinh cứ yên tâm, Phong Lão Tiên sinh là cao nhân thế ngoại. Chẳng lẽ tiên sinh còn sợ phong lão tiên sinh trở lại đoạt chức trưởng môn phái hoa sơn hay sao? Nhạc bức quần nói Tại hạ, tại đức chém cõi Nếu được phong sư thúc dạy báo cặn kẽ Thì thật là một đại hỷ sự Nhậm tiên sinh Tiên sinh có thể chỉ rõ đường Để tại hạ đi bãi kiến phòng thái sư thúc có được không? Môn hạ phái hoa sơn vô cùng cảm ơn đại đức này Lão nói rất thành khẩn Nhậm ngã hành nói Một là lão phu không biết phòng lão tiên sinh ở đâu hai là dù có biết cũng không nói cho tiên sinh nghe Mình thường dễ tránh, am tiện, khó phòng Trần tiểu nhân dễ đối phó Còn nguy quân tử thì khiến cho người ta phải yên đầu Nhạc bức quần không nói nữa Lệnh hồ xuân thầm nghĩ Sư phụ ta là quân tử nho nhã Đương nhiên không nói lời châm chọc đầy ác ý như nhậm tiên sinh nhậm ngá hành nghiêng người qua nói với sung hư đạo trưởng trưởng môn phái võ đan người thứ tư lão phụ khâm phục là lão mũi trâu thái cực kiếm pháp võ đàn của đạo trưởng rất tên nhiều độc đáo nhưng lão đạo vẫn giữ thân trong sạch tự trọng không thèm tham dự vào nhiều chuyện bao đồng trên giang hồ nhưng lão đạo không biết giải dỗ đồ đệ môn hạ võ đàn không có nhân tài kiệt xuất vậy đến khi lão mũi trâu cưỡi hẹp về trời tây thì tuyệt nghệ thay cực kiếm pháp của lão đạo, tuy cao cũng chưa chắc thắng được lão phù, cho nên lão phù chỉ không phục lão đạo có một nữa. sung hư đạo trưởng cười nói, <cười> Được nhậm tiên sinh khâm phục một nữa, thì bận đạo đã hành diện lắm rồi, xin đa tạ. Nhậm ngã hành nói, Không cần khách khí. Lão quay đầu lại nói với tả lãnh thiền, Tả đại chứng mồm, đại chứng mồm đừng cười mé nữa. Tuy tả đại chứng môn không được liệt vào hàng những người lão phụ không phục, nhưng trong ba người rưỡi mà lão phù không phục, thì các hạ là người đứng đầu. Tả lãnh tiền nói, Tại hạ thật là danh dữ. Nhâm ngã hành lại nói, Của tả đại chứng môn cao cường, mà mù kế cũng thâm độc, rất hợp với tính khí của lão phù. Tả chứng môn muốn hợp nhất năm phái thành ngũ nhạc phái muốn cùng đứng thế ba chân với gió đan và thiêu lầm, tài cao chi lớn thở hơn người nhưng tá trưởng môn len lục sắp đặt nhiều âm mưu nguy kế không phải là hành vi của anh hùng hào kiệt khiến cho người ta không phục chút nào tả lãnh thiền nói trong ba người rưỡi cao nhận đương thời mà tại hạ không khâm phục á thì chắc hạ chế được có một nữa nhâm ngá hành nói nhai lại cai của người ta hoàn toàn không có một chút sáng kiến gì hết nên tả trưởng môn chẳng được ai khâm phục Sơ học Do công phái tôn sơn của tả trưởng môn, Tùy tinh thầm nhưng hoàn toàn, Do tiền nhân truyền lại, Dơ vào tả trưởng môn mà nói, Thì chỉ e, Trong mấy năm này, Cũng không thấy có chiêu nào mới sáng chết. Tả lãnh thiền hừ một tiếng, Láo cười nhạt rồi nói, hừ. Các hạ kéo bình đồng, Giảng bên tây Là muốn kéo dài thời gian, Hay là đang đợi cứu binh? Nhâm ngã hành cười nhạt nói, <cười> tá chung mồm nói vậy là muốn ý đông người mà vậy đến ba người bọn lão phu có phải không? tá lãnh thiền nói: các hạ đến thiêu lầm giết hai người lương thiện hôm nay muốn toàn thân rút lui thì quá coi thường bọn tại hạ. các hạ nói bọn tại hạ ý nhiều thủ thắng cũng được, hay không theo quy củ võ lâm cũng được. các hạ giết đệ tử môn hạ phái tung sơ là quá coi thường tá lãnh thiền này. hôm nay tại hạ muốn lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Nhâm ngã hành nhìn Phương Chứng Đại Sư rồi nói Phương trưởng Đại Sư, ở đây là Chùa Thiếu Lâm hay là Hạ Viện của Phái Tung Sơn? Phương Chứng đáp Thi chủ đã biết rõ mà còn cố y hỏi Đây đương nhiên là Chùa Thiếu Lâm Nhâm ngã hành nói Vậy mọi chuyện xảy ra ở đây do Phương trưởng Thiếu Lâm làm chủ Hay trưởng môn Phái Tung Sơn làm chủ? Phương Chứng nói Tùy Lão Nạp làm chủ Nhưng nếu các vị bằng hữu có cao kiến, thì đương nhiên lão nạp nghe theo. Nhậm ngá hành ngấn mặt lên trời cười ha hả. Lão nói, Ha <cười> đúng vậy, quá nhiên là cao kiến. Biết rõ đơn đá độc đâu thì nhất định thua. Nên muốn quần ẩu loạn đá. Họ ta kia, hôm nay, người cản được nhậm ngã hành này, thì nhậm mổ không cần người động thủ, sẽ đưa ngàn kiếm tự sát trước mặt người ngay. Tả lãnh thiền lạnh lùng nói Ở đây, bọn ta có 10 người Muốn ngăn cả người Thì có lẽ không được Nhưng muốn giết con gái của người Thì không khó Phương chứng nói a di đà Phật Xin đừng giết người Trống ngực lệnh hồ sung Đập loạn xạ Chàng biết lời nói của tả lãnh thiền đúng như vậy Trong 10 người phía dưới tuy không biết rõ ba người kia là ai Nhưng chàng đoán rằng Thân phận của ba người đó cũng không kém gì bọn phương chứng và sung hư. Không phải là trưởng môn một phái thì cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Dù nhằm ngã hành gió công có cao cường đến đâu thì nhiều lắm cũng chỉ an toàn rút lui. Hướng dẫn thiên nếu muốn an toàn thoát hiểm cũng khó nói được. Còn doanh doanh thì càng không có hy vọng. Nhậm Ngã Hành nói... Vậy thì hay quá. Ta Đại Chứng Môn có một con trai. Nghe nói tin này gió còn kém cỏi giết rất dễ. Nhạc Tiên Sinh có một con gái. Vì quán chủ hình như có mấy ai thiếp và ba đứa con nhỏ. Thiết Môn Đạo Trưởng không có còn nhưng lòng thương yêu đồ đệ cũng không ít. Mạc Đại Tiên Sinh còn cha mẹ già. Càng khôn nhất kiếm chấn sơn tử phái Côn luân. Có một tôn tử nói giỏi. Còn gì? Giải đại bàn chủ của cái bàn. Hương Tại Sư, giải bàn chủ còn có người nào không thể bỏ không? Lên Hồ Xuân thầm nghĩ. Thì ra, mặt sư bá cũng đến rồi. Kỳ thực nhậm tiên sinh không cần phương chứng đại sư giới thiệu. Đối phương có 10 người. Không những lão đều biết hết tướng mạo, mà còn biết rõ thân thế quyến thuộc của cả 10 người. hướng Vấn Thiên nói. Nghe nói... Hai vị thành liền sư giả và bạch liền sư giả trong cái bàn Tuy không phải họ giải Nhưng đều là con riêng của giải bàn chỗ Nhậm ngã hành nói Tại sư không làm đó chứ Chúng ta đừng để giết làm người vô tội Hướng dẫn thiên đáp Không làm đâu Thuốc hạ đã điều tra rõ rồi Nhậm ngã hành gật đầu nói Ừ, Dù giết làm người thì cũng chẳng sao Chúng ta có giết ba bốn chục người trong cái bang, thì trong số đó ít nhất cũng có mấy người đang chết. Hướng dẫn thiên nói, Giáo chủ thật cào kiến. Khi lão nhắc đến quyến thuộc của mọi người, thì bọn tả lãnh tiền, giải ban chủ, không ai không rùng mình. Biết lão không nói giỡn chút nào. Mọi người cản lão không được. Nếu giết được con gái lão, thì lão nhất định dùng thủ đoạn tàn độc nhất để trả thù. Người thân thích nhất của mình Chỉ e không ai tránh được độc thủ của lão Nghĩ đến đó Ai cũng ứng lạnh xương sống Nhất thời trong điện Không một tiếng động Mặt ai cũng biến sắc Qua một lúc Phương Chứng nói Nhậm thi chỗ, Bọn lão nạp quyết không làm tổn thương Đến nhậm đại tiểu thư Chỉ muốn bài vị quốc gia Ở trên núi thiêu thất 10 năm Nhậm ngã hành nói Không được Lão Phụ đã động sắc tình không kiềm nói được. Chỉ muốn đem con trai của ta đại trưởng môn, mây ai thiếp và con trai của dư quan chủ giết sạch. Lệnh ai của nhà tiên sinh càng không thể để cho sống ở trên đời. Lệnh Hồ Xuân giật mình. Không biết đại ma đầu hỷ nộ tất thường này, chỉ muốn ham dọa hay là muốn đại khai sát giới thật đi. Xuân Hư Đạo Nhân nói. Nhậm tiên sinh, chúng ta đánh cuộc. Tiên sinh thấy thế nào? Nhậm Ngã Hành nói. Lão Phu đánh cuộc thì thường không nắm được phần thắng, nhưng giết người thì rất chắc ăn. Giết cao thủ thì chưa chắc đã làm được, nhưng giết cha mẹ con cái, vợ lớn, vợ nhỏ của cao thủ thì làm được tốt. Xung hư đạo nhân nói, Những người đó đâu có võ công, có giết được họ cũng đâu phải là anh hùng. Nhâm ngá hành nói, Tuy không phải là anh hùng, nhưng làm cho kẻ đối đầu với Lão Phu suốt đời đau khổ thì Lão Phu rất hả dạ Xung hư đạo nhân nói, Từ tiên sinh cũng bị mất con gái, thì có gì mà hả dạ? Không có con gái, thì ngay cả con rể cũng không có. Con rể của tiên sinh không khỏi đi làm con rể của người ta, thì tiên sinh cũng không có gì để hãnh diện nữa. Nhâm ngã hành đáp, Chẳng còn cách nào khác, chẳng còn cách nào khác. Lão Phù viết hết bọn chút, thì còn ai làm cho con rể của lão phù phụ Bà con gái lão phù nữa chứ xuân hư đạo nhân nói bây giờ thế này bọn bần đạo không ý nhiều để thủ thắng tiên sinh cũng không nên giết người bừa bãi mọi người đều công bằng với nhau lấy võ công để quyết thắng bại ba người các vị và ba người trong bọn bần đạo thi đấu ba trận hãy bên nào thắng hai tức là thắng phương chứng đại sư vội nói Rất phải, cao kiến của Sùng hư đạo huynh thật bất phạm Nhưng chúng ta điểm đến thì dẫn, không đã thương nhau Nhậm ngã hành nói Nếu ba người lão phụ thất bại Thì phải ở lại núi thiếu thất 10 năm không được xuống núi có phải không? Sung hư đạo nhân nói Đúng vậy, nếu bà vị thắng hai trận Bọn bần đạo dĩ nhiên để cho ba vị xuống núi Còn tam tên đệ tử này cũng đành coi như là chết ổn Nhậm ngã hành nói Lòng lão phù đối với lão mũi trầu Chỉ không phục một nữa Nên cảm thấy lời nói của lão đạo Chỉ đung ly một nữa Vậy bên các vị cử Ba vị nào đứng ra tỷ đấu Để nhậm mộ tuyên chọn có được không Tá lãnh thiền nói Phương trưởng đại sư là chủ Phương trưởng không thể không tỷ đấu Công vụ của lão phù đã gác lại Mười mấy năm rồi Nên cũng muốn thử lại xem sao Còn người thứ ba hả đánh cuộc này là chủ ý của sung hư đạo trưởng. đạo trưởng đề xuất ra vấn đề nan giải không thể để mọi người làm thay, nên đạo trưởng không thể tu thủ bàn quan được, đành phải để đạo trưởng thi triển thay cực kinh pháp. trong 10 người bên phương chứng, tuy người nào cũng là đệ nhất cao thủ, nhưng phương chứng đại sư sung hư đạo trưởng và tá lãnh thiền Là ba người võ công cao nhất Lão nói một mạch Đề cử ra ba người Là lão đã đưa phe mình vào thế Bất khả chiến bại Doanh doanh chẳng qua là cô gái 18-19 tuổi Võ công có cao đến đâu Nhưng công phu tu luyện cũng có hạn Bất luận cô đấu với một vị trưởng môn nào Cũng đều nắm chắc phần thua Bọn nhạc bất quần cùng tán đồng Phương chứng đại sư Xung hư đạo trưởng tá lãnh thiền là ba đại cao thủ trong chính giáo bất cứ người nào võ công cũng không kém gì nhằm ngã hành so với hướng dẫn thiên còn cao thâm hơn một chút trong ba trận tháng hai thì bọn nhạc bất quần đã chiếm được bảy tám phần thậm chí ba trận có thể thắng cả ba nhưng ai cũng lo lắng chỉ sợ bắt không được nhằm ngã hành để lão xuống núi rồi Dùng thủ đoạn hiểm độc, sát hại người nhà, đệ tử của bọn họ. Chỉ cần quyết chiến quang minh, thì không còn gì phải úy kỵ nữa. Nhậm ngã hạnh lên tiếng. Ba trận tháng hai thì không ổn, chúng ta chỉ thi đấu một trận thôi. Các vị cứ ra một người, bọn lão phu cũng cứ ra một người. để chỉ đấu một trận là xong. Tả lãnh thiền nói. Nhậm huynh, hôm nay các vị thấy cô lực bạc, rơi vào hạ phòng. đừng nói bọn tại hạ ở đây 10 người so với bên nhậm huynh đã nhiều hơn gấp 3 lần phương trưởng đại sư chỉ cần ra lệnh một tiếng thì những cao thủ đệ nhất phải tiêu lầm đã có đến hai ba chục vị còn hảo thủ các phai khác thì chưa kể đến nhậm ngã hành nói vì vậy các vậy muốn ý nhiều mà thủ thắng phải không tả lãnh thiền nói đúng vậy muốn ý nhiều mà thủ thắng nhậm ngã hành lại nói Toàn quân mặt giày. Tá lãnh thiền nói. Vô cớ giết người mới là mặt giày." nhậm ngã hành nói. Giết người nhất định là có lý do. Tá đại chứng mồm, chứng mồm ăn chày hay ăn mặn. Tá lãnh thiền hừ một tiếng rồi nói. <cười> Tại hạ, muốn giết người thì giết. Giết gì phải ăn chay chứ. nhậm ngã hành lại nói. Mỗi khi chứng mồm giết một người, Thì kẻ bị giết đều là kẻ đang tội chết ư. Tá lãnh thiền đáp. đương nhiên rồi nhậm ngã hành lại hỏi tao đại chứng mồm ăn thịt bò thịt dê vậy bò dê có tội gì phương chứng đại sư nói a di đà phật nhậm thi chủ nói câu này qua thật có tâm lòng buộc ta tả lãnh thiền nói phương trượng đại sư đừng bị mắc bẫy của lão lão đem tam tình đệ tử bất hạnh mà ví von với bò với dê đó nhậm ngã hành nói khôn trùng kiến ruồi bò dê tiền phật phạm nhân đều là chúng sinh phương chứng lại nói phải phải a di đà phật tá lãnh thiền nói nhậm huynh nhậm huynh cố ý kéo dài thời gian hôm nay không dám tỉ đâu có phải không nhậm ngã hành đột nhiên hú lên một tiếng làm chấn động cả mái ngoái mười hai ngọn nến trên bàn thờ cũng mờ đi đến khi tiếng hú dừng mấy ngọn nến mới sáng trở lại mọi người nghe lão hú trống ngược đều đập thình thịch mặt biến sắc nhậm ngã hành nói được họ tả kìa chúng ta thi đấu đi tả lãnh thiền nói đại trưởng phù nhật nguồn ký xuất từ ma nang truy đấu ba trận thắng hai trận nếu trong các vị ba người bị thua hai thì ba người đều phải ở lại trình nuôi thiêu thất mười năm nhậm ngã hành nói được thôi và trận tháng này trong ba người bọn lão phù mà có hai người bị thua thì cả ba người phải ở lại trên núi Thiếu Thất 10 năm. Người trong chính giáo thế nhậm ngã hành bị Tả Lãnh Thiền nói khích mà phải chấp nhận tỷ đấu thì không ai không tỏ vẻ vui mừng. Nhậm ngã hành lại nói: "Lão phù đối với Tả Chưởng Mục, hướng Tả Sứ đối với Tình Lùng Hỏa Dư." Còn gái của lão phù, phải đấu với phụ nữ. Nên thịnh giao, nên nữ hiệp. tả lãnh tiền nói. Không được. Bên bọn Tài Hạ, ba người ra tỷ đấu. Thì phải do bên bọn Tài Hạ cử ra. Sao có thể để nhầm huynh chỉ định được. Nhậm ngã hành nói. Nhất định phải tự các vị chọn lựa. Chứ không thể do đối phương chỉ định được. Tài lãnh tiền nói. Đúng vậy. Hai đại chứng môn phải thiếu lầm và do đàn. thêm cái hèn này nữa. Nhậm ngã hành nói để vị danh vọng và do công của Thái chưởng mùng làm sao có thể so bị ngang hàng với hai đại chưởng mùng thiếu lầm và gió đen chứ. Tả lãnh thiền hừ một tiếng rồi nói, hừ, <cười> tài hạ không dám so bị ngang hàng với hai đại chưởng mùng thiếu lâm và gió đen, nhưng có thể miễn cưỡng tỷ đâu với các hạ. Nhậm ngã hành cười ha hả, lão nói, <cười> phương trưng đại sư, tại hạ muốn thỉnh giáo. thiếu lầm thần quyền của đại sư có được không? Phương chứng đáp, a di đà Phật, công phu của Lão Nạp đã bỏ quan từ lâu. Lão Nạp không phải là đối thủ của thi chủ, nhưng Lão Nạp rất mong lưu giữ thi chủ ở lại đây, nên đành phải đem năm xương già ra đâu với quyền cước của thi chủ vậy. Tá lãnh thiền thấy nhậm ngã hành khiêu chiến với phương chứng đại sư. Thì rõ ràng là nhậm ngã hành coi lão chẳng ra gì Nhưng lão lại vui mừng, thầm nghĩ Ta giống lò hăng đấu với ta Để hướng dẫn thiền đấu với sùng hư Bảo con gái lão đấu với phường chân Nếu sùng hư đạo nhân bị thua Và ta lại thua hăng Thì hỏng bẹt hết Lão liền không nói nhiều nữa Đứng lùi sang một bên Những người khác đem tám cái xác dời sang nơi khác Đại điện trở thành một chiến trường Nhầm ngã hành nói Xin mời phương trưởng đại sư Lão hất tay áo chấp tay hành lễ Phương chứng chấp tay hoàng lễ nói Xin thi chủ xuất chiều trước Nhầm ngã hành nói tại hạ sử công phù chính tổng của Nhật quỷ Thần Giáo Đại sư sử võ nghệ chính tổng của Phái Thiếu Lâm Chúng ta lấy võ công chính tổng Đối phó về võ công chính tổng Cho xứng đáng với cuộc tỷ thí này Như Thương Hải lên tiếng Mà giáo người có cái gì là chính tông, không biết xấu hổ hả? Nhậm ngã hành tức giận nói. Phương trưởng, để lão phù giết lão lùn họ dư trước, rồi sẽ đấu với phương trưởng. Phương chứng dội nói. Đừng giết. Phương chứng đại sư biết nhậm ngã hành ra tay như điện chớp. Nếu lão đánh ra một đòn sấm xét, không chừng dư thương hải bị lão giết thật đi. Phương chứng không chần chừ, lão liền phóng một chưởng nhẹ ra rồi la linh. nhầm thi chỗ xin tiếp trưởng. chưởng này chưa thích tầm thường nhưng chưởng phát ra nửa đường thì đột nhiên hơi dao động một chưởng biến thành hai hai chưởng biến thành bốn bốn chưởng lại biến thành tám nhậm ngã hành buộc miệng la lên thiền thủ như lại chưởng lão biết chỉ chần chừ trong khoảnh khắc thì tám chưởng của phương chứng sẽ biến thành mười sáu rồi sẽ tiến tới thành ba mươi hai chưởng lão liền đánh dù ra một chưởng phản kích về hướng vai phải của phương chứng chưởng phải của phương chứng đại sư luồn qua dưới chưởng phải phóng ra phát chưởng này vẫn hơi dao động chưởng kình bay múa một biến thành hai hai biến thành bốn nhằm ngã hành tung người lên dù dù lão đánh lại hai chưởng lên hồ xung ở trên cao nhìn xuống ngân thần quan sát kỹ thấy chưởng pháp của phương chứng đại sư biến ảo khôn lường Mỗi chưởng đánh ra đến giữa đường Thì đã biến thành rất nhiều phương vị chưởng pháp kỳ ảo như vậy Thật hiếm thấy trong đời Chưởng pháp của nhậm ngã hành Lại rất chất phát Lão xuất chưởng thu chưởng Dường như rất trì trệ cứng nhắc Nhưng bất luận chưởng pháp của phương chứng biến ảo đến đâu Thì chưởng lực của nhậm ngã hành Biến chiêu theo đến đó Xem ra hai người chơi thế cờ ngang nhau Công lực cũng quân bình Công phu quyền cước của lệnh hồ Xuân rất kém Vì vậy chiêu phá trưởng thức Trong độc cô cửu kiếm Chàng cũng học chưa đến nơi Đã không nhìn ra được chỗ sơ hở Trong các quyền cước của đối phương Thì không cách nào thừa sơ hở Mà đánh vào Hai đại cao thủ này thi triển trưởng pháp Cao thầm nhất Chàng xem mà chẳng hiểu gì Chỗ tuyệt diệu của nó Tinh ảo trong đó Lệnh hồ Xuân nghĩ thầm Kiếm pháp của ta có thể thắng được Xuân hư đạo trưởng và đấu ngang bằng với nhậm tiên sinh nhưng nếu gặp phải công phu quyền trưởng của hai vị này thì ta đành phải lấy lợi kiếm mà tấn công phong thái sư thúc tổ nói sau khi ta luyện thêm 12 năm thì mới có thể tranh hùng với các tay cao thủ đương thời chủ yếu là chỉ một chiều phá chưởng thức xem một lúc chàng thấy nhậm ngã hành đột nhiên biến chưởng phóng ra băng băng phương chứng đại sư liên tiếp lùi ba bước Lệnh hồ sung kinh hãi la thầm Trời ơi, không rồi Phương chứng đại sư thua rồi Tiếp theo, thế chưởng trái của phương chứng đại sư Dạch mấy vòng Chưởng phải dội dung ra tới tấp Trên dưới trái phải Phương chứng đánh ra mấy chưởng Nhâm ngã hành lùi một bước Phương chứng lại đánh thêm mấy chưởng nữa Nhâm ngã hành lại lùi một bước Lệnh hồ sung thầm khen Hay lắm, hay lắm Lệnh hồ sung thở vào Chàng bỗng nghĩ Tại sao ta thấy phương chứng đại sư sắp thua Thì lòng lo lắng Còn thấy phương chứng đại sư thắng thế Thì ta cảm thấy nhẹ nhõm Phải rồi Phương chứng đại sư là cao tăng đắc đạo Nhậm giáo chủ chỉ là kẻ sĩ bên phe tả đạo Lòng ta vẫn còn ý niệm phân biệt Thiện ác thị phi Lệnh Hồ xung lại chuyển đổi ý nghĩ Nhưng nếu nhậm giáo chủ thua Thì doanh doanh phải chịu giam cầm Mười năm trên núi thiếu thất Đó đâu phải là điều mà lòng ta muốn. Trong nhất thời, ngay cả chàng cũng không hiểu mình mong ai thắng ai bại. Chỉ mơ hồ cảm thấy cha con nhậm ngã hành và hướng dẫn thiên trở lại giang hồ, thì trên giang hồ sẽ nổi phong ba bão táp. Nhưng chàng lại nghĩ. Phong ba bão táp thì có sao đâu. Không phải là náo nhiệt sao. Ánh mắt của lệnh hồ sung từ từ xoay qua. Chàng thấy doanh doanh đứng tựa vào cột, ra vẻ một cô gái khiếp nhược, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cặp lông mày thanh tú hơi nhíu lại như có điều rất lo lắng. Đột nhiên, lệnh hồ Xuân nổi lòng thương cảm. Chàng thầm nghĩ, Sao ta nhẫn tâm để cô bị giam cầm 10 năm ở đây? Làm sao cô ta chịu nổi sự dây dò này? Chàng nghĩ đến việc cô ta vì cứu mình mà cam tâm tình nguyện xã thân. Trong cuộc đời của mình, Bằng hữu hậu đãi tuy rất nhiều, nhưng chưa có một ai cam tâm tình nguyện đem tính mạng để ký thác cho mình như vậy. Bầu máu nóng trong ngực dâng lên, đừng nói doanh doanh là con gái của giáo chủ ma giáo. Mà dù cô ta là kẻ dạng ác, người trong thiên hạ ai cũng muốn giết cô ta, thì chàng có bỏ mạng cũng quyết bảo vệ cho cô ta được bình an chu toàn. Trên điện 11 cặp mắt, đều nhìn chăm chú vào trưởng pháp của phương chứng đại sư và nhậm ngã hành, không khỏi khen thầm. Ta lãnh thiền chợt nghĩ, Mà nhậm lão quay thiều chiến với phương chứng đại sư, nếu không thì trưởng pháp dường như vô về, mà rất tinh xảo của hăng sẽ khiến ta không biết đối phó như thế nào. Đại âm dương thần chưởng của bốn môn nếu đấu với hăng, rõ ràng là chưa số quá nhiều, biên qua vô cùng. Nếu ta tấn công một điểm vào chưởng pháp của hăng, thì cũng không lại hăng. Hướng dẫn thiên lại nghĩ Do công, phải tiêu lầm, nối danh ngàn năm, quả nhiên không tầm thường. Trưởng pháp của thiên thủ như Lai trưởng của phần chứng đệ sư tuy nhiều nhưng công lực không phân tán, thật là điều khó khăn vô cùng. Nếu ta gặp phải đại sư thì đành phải đấu nội lực với lão, vì trưởng pháp thì không bằng lão rồi. Bọn nhạc bất quần, dư thương hải, mỗi người đều có suy nghĩ trong lòng. lấy võ công của bản thân đem ấn chứng với chưởng pháp của hai lão nhằm ngã hành tham chiến đã lâu dần dần cảm thấy chưởng pháp của phương chứng đại sư từ từ chậm lại lòng lão mừng thầm chưởng pháp của lão tuy thần chịu nhưng tuổi lão đã già co mà đâu lâu được lão liền vội tấn cùng mấy chưởng lúc lão đánh ra bốn chưởng và lúc thu chưởng về lão cảm thấy cánh tay phải tê nhất nội lực vận chuyển không thoải mái Bất giác Lão kinh hãi Biết nội lực trong người Bị trộn rộn rồi Lão nghĩ bụng Lão hòa thượng này đã luyện dịch cần kinh Nên nội lực lợi hại như vậy Chưởng lực của Lão và của ta chứa vào nhau Mà nội lực của ta đã bị kiềm chê Lão biết Nếu cứ đấu như vậy Thì nội lực thâm hậu của đối phương Sẽ phát huy đến tột bực Lão phải ở vào thế hạ phong thấy phương chứng đại sư phóng chưởng trái tới Lão liền quát một tiếng Rồi dung chưởng trái tấn tốc ra, nghênh địch Bớp một tiếng lớn, song chưởng giao nhau Hai người đều lùi lại một bước Nhậm ngã hành cảm thấy nội lực của đối phương tuy nhu hòa Nhưng lại thâm hậu vô cùng Lão đã xử hấp tinh đại pháp Nhưng vẫn không hút được một chút nội lực nào của đối phương Lòng càng kinh hãi Phương chứng đại sư nói Thiên tài, thiên tài rồi đại sư phóng chưởng trái đánh ra nhầm ngá hành lại suốt chưởng phải ra để tiếp chưởng cả hai cùng lão đảo nhầm ngá hành cảm thấy khí huyết toàn thân đều nhộn nhạo liền lùi nhanh hai bước bỗng lão xoay người tay phải túm ngực dư thương hải chưởng trái đánh xuống nguyệt thiên linh của lão họ dư trong nháy mắt con thỏ rơi vào móng vuốt con chim ưng thật kỳ biến không ai ngờ được Nhậm ngã hành đấu với phương chứng đại sư tình thế dần dần bất lợi. Theo lý mà nói thì sức của lão tự bảo vệ thân mình còn chưa được. Nào ngờ lão lại xoay người đánh Dư Thương Hải. Biến cố này xảy ra quá nhanh. Dư Thương Hải cũng là một nhà võ học tinh thâm. Nếu đấu với nhậm ngã hành tuy cuối cùng lão cũng thua nhưng quyết không chịu thua ngay trong chiêu đầu. Mọi người cùng la lên một tiếng. Phương chứng đại sư nhảy giọt người lên giống như một con chim đại bàng lao bổ tới. song trưởng cùng đánh ra, nhắm vào sau ghế nhậm ngã hành. Đây là kế sách Dây ngụy Cứu Triệu trong võ học. Địch bị tấn công, không thể cứu mình. kế này nhằm bức nhậm ngã hành phải thu trưởng về, không đánh lên đầu Dư Thương Hải mà phải phản trưởng về chống đỡ. Các cao thủ thấy phương chứng đại sư trong nháy mắt đã sử ra chưởng này. Ai cũng rất khâm phục. Nhưng chưa kịp khen vì biết đại sư đã cứu được tính mạng Dư Thương Hải rồi. Nào ngờ, nhằm ngã hành thu chứng về không phải để đỡ mà chụp lấy quyệt đảng trung của phương chứng đại sư. Tiếp theo, lão đưa ngón tay phải điểm trúng quyệt tâm khẩu của đại sư. Phương chứng đại sư thơ người mềm nhũng, ông ngã nhào xuống đất. Mọi người kinh hãi, quát tháo ôm sòm rồi cùng chạy tới. Đột nhiên, tá lãnh thiền dọt người lên, phát dưỡng đánh tới sau lưng nhầm ngá hành. Nhầm ngá hành xoay trưởng đánh lại rồi quát lên. Được, đây là trận thứ hai. Tá lãnh thiền chợt phóng quyền, chợt phóng chưởng, chợt phóng chỉ, rồi chợt cầm nã. Trong khoảnh khắc, lão đã biến ra 10 loại chiêu số nhắm ngã hành bị Tả lãnh thiền đột nhiên tấn công tới tấp nhất thời chỉ cố gắng phòng thủ. Vừa rồi lão đấu với phương chứng đại sư, ba chiêu sau cùng dùng trí, nhưng cũng dẫn dụng hết lực ra. Nếu không thì trưởng môn nhân phái thiếu lâm nội công thâm hậu như vậy, sao có thể để cho lão túm được quyệt đảng trung. Một ngón tay điểm trúng quyệt tâm khẩu. Mấy chiêu này lão đã giúp toàn lực nên nội lực cũng bị cạn kiệt nhiều. Sở dĩ nhậm ngã hành thắng được phương chứng đại sư là nhờ trò trá ngụy, Lão nhắm vào lòng từ bi của đại sư nên đột nhiên chụp lấy Dư Thương Hải để hạ độc thủ Một là mọi người cách nhau hơi xa, có muốn cứu viện cũng không kịp Hai là trưởng môn của các phái không có cảm tình gì với Dư Thương Hải Nên quyết không mạo hiểm xã thân để cứu giúp cho Chỉ có phương chứng đại sư nhất định ông sẽ ra tay Trước tình thế như vậy, vị phương trưởng thiếu lâm này đành phải đánh nhầm ngá hành để giải nguy cho Dư Tương Hải. Nhưng nhầm ngá hành đối với trưởng của phương chứng đại sư đánh đến, lão không đỡ gạt mà xoay trưởng chụp vào yếu quyệt của đại sư. Đây là sự mạo hiểm của nhầm ngá hành. song trưởng của phương chứng đại sư đánh đến sau gáy lão, không cần đánh thật mà trưởng quạt đến thì có thể khiến cho đầu lão nứt ra. Lúc lão xoay tay chụp lấy Dư Tương Hải, thì lão đã đem tính mạng của mình ra đánh cuộc với một vị cao tăng Phật môn có tấm lòng từ bi. Đại sư thấy sông trưởng sắp đánh bể đầu lão, liền thu trưởng lực về. Nhưng phương chứng đại sư đang lơ lửng trên không. Sau khi sông trưởng đánh ra rồi, lập tức thu trưởng về. Dù là cao thủ tuyệt đỉnh, thì nội lực giữa ngực và bụng cũng bị đứt đoạn. Nhằm ngá hành vừa chụp vừa điểm, quả nhiên. Lão đã điểm ngã được phương chứng đại sư Nhưng chứng lực hùng hậu Của phương chứng đại sư xông đến Quát sau gáy Khiến lão đau kịch liệt Khí trong nguyệt đang điền không sao giận lên được Xung hư đạo nhân Dội đỡ phương chứng đại sư dậy Giải cai nguyệt đạo bị nhằm ngã hành phong tỏa Lão xung hư thăng Phương trưởng sư huynh vì lòng nhân từ mà bị Giang nhân am toàn. Phương chứng đại sư nói À gì đó Phật, nhầm thi chủ cơ tri tình nhạy, đâu tri chứ không đô sức. Lao nạp đã thua rồi. Nhạc bất quần lớn tiếng nói, nhầm tiên sinh sử vàng kế, thủ thắng không quan mình chính đại, không phải là hành vi của chính nhân quân tử. Hướng dẫn thiên cười nói, <cười> Trong nhật nguyệt thần giáo ta cũng có chính nhân quân tử. ư Nếu nhầm giáo chủ là chính nhân quân tử thì đã sớm hòa mình, cùng với nhạc tiên sinh vào dòng ô quê rồi tỷ thi làm gì nữa nhạc bất quần im miệng không nói được nữa nhầm ngá hành dựa lưng vào cột lão từ từ xuất dưỡng gạt lần lượt các quyền cước của tả lãnh thiền xưa nay tả lãnh thiền rất cao ngạo nếu lúc bình thường lão sẽ quyết không đấu với nhầm ngá hành sau khi nhầm ngá hành vừa đấu với cao thủ đệ nhất phái tiêu lâm đối phương đã kiệt sức rồi mà lão lại nhảy ra khiêu chiến để chiếm phần tiện nghi, đó không phải là hành vi của tôn sư một phái, không khỏi bị người khác cười chê. Nhưng vừa rồi nhắm ngã hành điểm ngã phương chứng đại sư, lợi dụng lòng tốt của đại sư nên thắng được, là nhờ sử ngụy kế. Mọi người trong chính giáo không ai không tức giận. tá lãnh thiền nhân cơ hội đó xông ra tấn công tới tấp. người ngoài đều cho rằng lão bị kích động nghĩa khí, nên liều thân xông vào. đây là cơ hội ngàn năm một thuở của tả lãnh thiền hướng dẫn thiên thấy nhầm ngã hành đấu một mạch không được nghỉ ngơi lão liền đến bên góc cột nói tả đại chứng môn đại chứng môn thừa cơ mà chiếm phần tiên nghi có phải là loại mặt dạy không để ta tiếp đấu với người tả lãnh thiền nói đợi ta đánh chết tình thất phù hỏi nhậm này rồi đấu với người lão phu mà sợ kế xa luân chiếm của người hay sao Gieo một quyền, lão đánh qua nhậm ngá hành Nhậm ngá hành dung tay trái lên gạt đỡ Lão lạnh lùng nói Hướng huynh đại, lui ra Hướng dẫn thiên biết giáo chủ rất ngoan cường hiếu thắng Nên lão không dám trái lời Lão nói Được, thuộc hạ tạm thời lui ra Nhưng lão họ tả là hạng vô sĩ Để thuộc hạ đa vào đít lão một cây đã Lão phóng một cước nhằm đá vào mông của tả lãnh thiền Tả lãnh thiền tức giận nói Hừ, hai người đánh một người sao? Lão nghiêng người né tránh Nào ngờ hướng dẫn thiên chỉ giả đò dung chân lên Chứ không đá ra thật Đó chỉ là hư chiêu Lão thấy tả lãnh thiền bị mắc bẫy Liền cười ha hả nói <cười> quần vô lại mới ý nhiều thủ thăng Lão giọt ra sau đứng bên doanh doanh tá lãnh thiền vì phải né cú đá của hướng dẫn thiên Nên chiêu số tấn công nhầm ngã hành Bị chậm lại Cao thủ đối chiêu với nhau Chỉ kém nhau chân tơ kẻ tóc Nhầm ngã hành rảnh được một chút Lão liền hít một hơi chân khí Nội tức thông khoái Tinh thần phấn chấn Gieo gieo gieo Lão đánh ra ba chưởng Tá lãnh tiền cố sức quá giải Lòng ngấm ngầm kinh hãi. Lão già này Mười mấy năm không gặp Công lực hăng cao tâm hưởng trước rất nhiều Nếu hôm nay ta muốn thắng được hắn thì phải dùng hết toàn lực. Lần tỷ đấu này hai nhân vật đứng đầu thiên hạ quyết một trận sống còn. Hai người đều xem sự thắng bại rất quan trọng. Không giống lúc vừa rồi nhằm ngã hành tỷ đấu với phương chứng đại sư còn có vẻ hòa bình. Nhằm ngã hành vừa xông lên liền sử những chiều sát thủi. Sông chưởng như đao chém búa bổ. tá lãnh tiền chợt dung quyền chợt dung chưởng chợt nắm chợt bắt thì triển hết tài biến quá hai người càng đấu càng nhanh lệnh hồ xuân ở sau biển gỗ xem đến qua cả mắt khi xem nhậm nó hành đấu với phương chứng đại sư chàng không hiểu được chỗ tinh diệu trong chiêu thức của hai người nhưng bây giờ hai người sửa chiêu thức quá nhanh ngay cả quyền trưởng đánh ra thu lại ra sao hắn đều nhìn không ra Lệnh Hồ Xuân quay qua nhìn doanh doanh Thì sắc mặt cô xanh mét Hai cặp lông mi rủ xuống vẻ mặt không biết đang lo lắng Thì đang kinh hãi. Còn nét mặt của hướng dẫn thiên Chợt vui, chợt buồn Lúc thì kinh hãi, Lúc thì tiếc rẻ, Lúc thì y châu mày giận dữ Lúc thì nghiến răng Dường như chính lão đang quyết chiến Đến lúc khẩn cấp Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ Kiến thức của hướng đại ca cao minh hơn doanh doanh nhiều. trong lão căng như vậy, thì e nhậm tiên sinh khó chống đỡ nổi. lệnh hồ xuân từ từ liếc mắt qua, tới bên kia sư phụ và sư nương đứng sánh vai nhau, bên cạnh là phương chứng đại sư và sung hư đạo trưởng. sau hai người một là thiên môn đạo nhân trưởng môn phái thái sơn, một là Mạc đại tiên sinh vẫn chưa hề nói tiếng nào. lệnh hồ xuân vừa nhìn thấy thân người nhỏ nhỏ ốm ốm của lão thì lòng cảm thấy ấm áp Chẳng nghĩ tầm bọn nghi lâm sư muội đệ tử phái Hàng sơn không có sư phụ thì không biết ra sao rồi như thương hải trưởng môn phái thanh thành đứng một mình ở sau tường tay y đặt lên chuôi kiếm mặt đầy vẻ tức giận đứng ở phía tây là một lão cái bang đầu tóc bạc trắng chắc là giải phong ban chủ cái bang Một người khác mặc áo choàng xanh, tướng mạo rất phóng khoáng, là càng khôn nhất kiếm, chấn sơn tử, trưởng môn phái cung luân. Chính người này đều là cao thủ mạnh nhất trong chính giáo đương thời. Nếu không phải chính người này để hết tinh thần theo dõi cuộc đấu, thì chẳng ẩn sau biển gỗ lâu như vậy, tuy cố sức nín thở, nhưng chắc sớm bị bọn họ phát giác rồi. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ, Dưới kia tụ tập nhiều cao nhân như vậy, Nhất là có sư phụ sư nương và ba vị phương chứng đại sư, sung hư đạo trưởng, mạc đại tiên sinh là những vị tiền bối mà ta vô cùng tôn kính. Ta ở đây nghe lén bọn họ nói chuyện thật là bất kính vô cùng. Tuy nó là ta đến trước bọn họ, nhưng bất luận thế nào bọn họ phát giác việc ta nghe lén thì ta không còn đất dung thân. Chàng chỉ mong nhậm ngã hành thắng trận này. Ba trận thắng hai thì có thể dẫn doanh doanh xuống núi. Đợi khi bọn phương chứng đại sư lùi ra hậu điện Thì chàng sẽ chạy xuống núi Tương hợp với Doanh Doanh Lệnh hồ sung Vừa nghĩ đến chuyện sẽ đối diện tương ngộ với Doanh Doanh Bớt giác ngực chàng nóng răng Ngay cả tay cũng nóng rần lên Chàng tự hỏi lòng Có thật Ta muốn kết nghĩa phụ thê với Doanh Doanh không? Cô ta Đối với ta tình sống nghĩa nặng Nhưng ta Nhưng ta Mấy ngày qua Lúc nào lệnh hồ Xuân cũng nghĩ đến doanh doanh, nhưng mỗi lần nghĩ đến cô là muốn báo đáp ân sâu của cô, muốn giúp cô thoát khỏi chốn ngục tù. Muốn trên giang hồ đều biết là mình cũng đã hết lòng với cô, chứ chẳng hề vô tình để hào sĩ giang hồ khỏi chế diễu, khiến cô ta phải lúng túng thẹn thùng. Mỗi lúc hình bóng của doanh doanh xuất hiện, thì trong lòng chàng trỗi dậy một thứ tình cảm ấm áp, Khiến chàng vui mừng vô hạn Còn lúc nghĩ đến tiểu sư muội nhạc linh sang Thì lòng cảm thấy ôm nhu Đối với Doanh Doanh Tận đấy lòng chàng dường như có chút sợ hãi Lúc lệnh hộ xung mới gặp Doanh Doanh Chàng vẫn xem cô như một bà bà Lòng đối với cô bảy phần tôn kính Ba phần cảm kích Sau đó thấy cô dung tay giết người Chỉ quy quần hào Trong sự tôn kính pha thêm mấy phần sợ hãi cho đến khi biết cô có tình ý với mình thì mấy phần sợ hãi trong lòng chàng dần dần tiêu đi đến lúc sau biết cô dìu mình mà giam thân trong chùa thiếu lâm thì chàng vô cùng cảm kích tuy cảm kích thâm sâu nhưng chàng vẫn không có ý niệm thân cận với cô lệnh hồ xuân chỉ muốn báo đáp ân tình của cô nghe nhầm ngã hành nói mình sẽ là con rể của lão thì chàng cảm thấy rất khó xử. Bây giờ thấy vẻ đẹp của cô, lệnh hồ sung cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa. Lệnh hồ sung liếc nhìn doanh doanh mấy lần, rồi không dám nhìn tiếp nữa. Chàng thấy hai tay hướng dẫn thiên nắm chặt, nhìn cuộc đấu giữa nhậm ngã hành và tá lãnh thiền, thấy tá lãnh thiền đã bị dồn đến góc điện. Nhậm ngã hành liên tục dung chưởng đánh, mỗi chưởng đều mạnh như phá núi. tùy thế kinh người. Tả lãnh thiền hoàn toàn lâm vào thế hạ phong. Hai cánh tay suốt chiều rất ngắn, tấn công không được một thước, thì liền rút về. Hiển nhiên lão thủ chứ không công. Đột nhiên, nhậm ngã hành quát một tiếng, song trưởng đánh nhanh vào ngực đối phương. Bốn trưởng giao nhau, rầm một tiếng lớn, lưng tả lãnh thiền da mạnh vào tường. bụi bậm trên trần bay xuống tới tấp bốn trưởng vẫn chưa rời xa nhau lệnh hồ xuân cảm thấy con người dao động tấm biển gỗ nơi chàng đang ẩn thân như muốn rớt xuống lệnh hồ xuân giật mình chan thân nghĩ tả sư bá cái này bị thua rồi hai người liều tỷ nội lực mà nhậm tiên sinh sự hết tinh đại pháp hút nội lực của lão thì tả sư bá bị thua rồi